của ngày hôm nay là rau và long nam tử tóc trắng siết chặt một cây trường thương dứt khoát nói với lý thiên vương lý thiên vương nhờ ngài mang thông bích hầu đi trước để ta đoạn hậu lý thiên vương thu con viên hầu đang bất tỉnh vào lung linh bảo tháp rồi gấp giọng nói ở lung linh bảo tháp của ta hắn sẽ được an toàn để ta góp chút sức mọn chưa kịp nói hết thì nam tử tóc trắng kia đã ngất lời bình sinh đại sư huynh chỉ nghe lời có bốn người thôi Trong đó có hắn, đạo chuẩn Tổ Sư Gia, người nói phải đưa hắn tới gặp Đại Sư Huynh, biển ngài. Nói rồi nam tử kia đánh ra một cỗ nguyên lực vô cùng cuồng bạo, bao phủ lấy Lý Thiên Vương, rồi đánh mạnh một thương, đẩy Lý Thiên Vương bay vút về phía thương khung sâu thẳm. Ở một góc khác của thương khung vũ trụ cũng đang có một trận chiến vô cùng thảm liệt đang diễn ra, nhưng thay vì hai bên giao chiến đối chiêu, dùng thức phá thức thì dường như trận chiến lại đang nghiêng lệch về một bên. Người ta thấy có hai nam tử trẻ tuổi, gương mặt đều thập phần anh Tuấn, phong thái đều là phong hoa tuyệt đại. Chỉ khác là một người có mái tóc dài, màu tím, loạn tóc hơi xoăn, buông xóa xuống như trùng trùng đẹp đẹp những con sóng dập dìu, không ngừng phiêu động trong không chung, cộng thêm ánh mắt coi thưởng thiên hạ. Đôi lông mày, quả thực là hết đối thanh cao, khiến cho anh mang một vẻ đẹp vô cùng dộ vợi, nhưng lại rất chi là băng lãnh tùy có thể đốn hạ trái tim, mê hoặc tâm linh của bất kỳ một nữ nhân nào chạm phải, nhưng lại vô cùng xa xôi, chẳng thể nào mà với tới được. Nam tử còn lại thì cũng là đường nét thập phần đoạn mỹ, như thể được tạo ra để làm thước đo cho sự mỹ lệ vậy. tóc trắng, búi cao, có mấy loạn phất phơ ở trước mặt, khiến dáng càng thêm vẻ lãng tử, càng là phong tình vạn trùng. tuy cùng làm chuẩn cho cái đẹp, nhưng lúc này đây hoàn cảnh lại không hề giống nhau. Nam tử tóc tím đang hoàn toàn ở thế thượng phong, là thượng phong tuyệt đối khi liên tục đánh ra sắt chiêu về phía nam tử tóc trắng, khiến cho nam tử tóc trắng kia vô cùng chật vật. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy tu vi của hai người này có một khoảng cách không hề nhỏ, sự trinh lệch tu vi được thể hiện rõ ràng. Nhưng lạ một cái là, tuy rơi vào thế hạ phong, tuy là chật vật không chịu nổi, nhưng nam tử... Áo trắng đều những sát na cuối cùng có thể tránh đi sát chiêu của nam tử tóc tím kia. Tuy không tránh thoát hoàn toàn dư ba của sát chiêu, nhưng ít ra thì nó không ảnh hưởng tới tính mạng. Trường kích màu tử kim trên tay của nam tử tóc tím lại đánh theo một kích về phía nam tử tóc trắng. Vẫn như cũ là nam tử tóc trắng kịp tránh thoát, nhưng không thoát khỏi uy áp và bị đánh văng ra xa. Miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Nam tử tóc tím thế vậy cười lớn, ánh mắt sắc bén cũng như khinh thường quát lên. <cười> long tộc sao? Vương giả sao? chí tôn sao? Chẳng phải long tộc các người vẫn luôn tự cho mình là thần thú chí tôn ư? Bây giờ thì sao? Chẳng phải cũng trở thành một con rắn nhỏ để ta chơi đùa trong lòng bàn tay đấy phòng? <cười> Nam tử tóc chóng chật vật định trụ lại thân ảnh trong khung chung, lấy tay, lau vết máu nơi khóe miệng. Chưa kịp nói gì thì lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu hắn. Năng lực dự tri của ta đã sắp cạn rồi, phải mau chóng rời khỏi đây. Nam tử tóc trắng nhíu chặt đôi mày, sau đó dùng thần thức trả lời lại giọng nói kia. Không được, Lý Thiên Vương còn chưa chạy được bao xa, ta có thể kiên trì thêm nửa khắc, ta có thể tự chào chống được. Người thôi dẫn sẵn một con đường đi, khi không thể chịu đựng được nữa, thì chúng ta sẽ dẫn dụ hắn đi về phía khác, cho Lý Thiên Vương có thêm thời gian, hy vọng là đám tiểu tử kia về kịp. Nói rồi, Nam tử tóc trắng cũng dứt khoát dơ cao cây trường thương trong tay chỉ thẳng về phía nam tử tóc tím mà đáp trả linh uy chẳng phải là ngươi cũng không thể làm gì ta sao một cái chân nhân mà cả nửa ngày cũng chẳng thể diệt sát một thần cấp như ta há chẳng phải nhục nhã lắm sao kỳ lớn nhất tộc các ngươi ngoài cái miệng rộng giỏi ăn vạ kêu gào và thánh móm ra thì có thể làm gì được hơn thứ này ha <cười> ha thì ra là linh uy ngưỡng còn nam tử tóc trắng kia chính là tiểu bạch long tiểu bạch long không hiểu vì sao cùng tới từ một phương vũ trụ Trải qua bao nhiêu biến cố, giờ phút này đây lại trở mặt thành thù. Đầu Bạch Long hắn vô cùng thắc mắc, nhưng suy cho cùng bản thân kiếp trước, khi còn là Linh uy Thích, chẳng phải hắn cũng đổi phe liên tục, chẳng phải hắn cũng là kẻ gian hùng quỷ kế đa đoan, chẳng phải hắn cũng là mưu đồ bá chủ hay sao? Còn chưa nói dứt câu thì có một tiếng thét lớn kèm theo một hư ảnh trường kích màu tử kim khổng lồ bất giác lao tới. Ôn kiếp, chết đi cho ta! Lập tức trong đầu Tiểu Bạch Long cũng có một giọng nói vang lên, mau lùi lại, sau đó chạy theo thứ tự, càn, ly, đoài. Tiểu Bạch Long lập tức làm theo, cùng với khẩu quyết phi long đẳng vân vang lên, Tiểu Bạch Long cũng phi thân lùi lại, sau đó lắc mình tới các vị trí theo trận đồ bát quái như chỉ dẫn của giọng nói trong đầu, lần lượt bước theo từng bước, di chuyển và liên tiếp, tránh được một chiêu này. Tuy không thỏ thương, nhưng dư uy cũng làm cho khí huyết toàn thân hắn sôi trào. Thế nhưng... Hắn còn chưa kịp thở dốc thì bỗng hư ảnh trường tích vừa xẹt qua, lại bỗng tách ra thành mười mấy luồng lực đạo, rồi quay mất lại bủa vây bốn phương tám hướng mà đánh tới chỗ Tiểu Bạch Long. Giọng nói trong đầu chỉ kịp hét lớn, không ổn. Tiểu Bạch Long cũng cảm ứng được nguy hiểm, nhưng hắn còn chưa kịp thi triển ra bộ pháp tàng long ẩn thanh vân, thì đã không còn kịp nữa. Tốc độ ra chiêu này của Linh uy là quá nhanh, đã vượt qua tốc độ những lần trước quá nhiều. Khiến Tiểu Bạch Long không kịp trở tay, tuy cũng là tránh né được một chút, nhưng vẫn ồn trọn mười mấy thanh kích toàn lực của Linh Huy. Lập tức Tiểu Bạch Long bị đánh văng ra xa tiếp tắc, thất khiếu chảy máu, còn có tiếng xương vỡ răng rắc, mà dùng tay cũng có thể nghe rõ. Linh Huy không mượn đà tiếp tục công kích Tiểu Bạch Long, chỉ cười khẩy một cái rồi nhau mắt lại, nhìn về không chung xa xôi, rồi bất ngờ đánh ra mấy chục kích về phía trước. Bùm! một tiếng nổ lớn bỗng có một thân ảnh nam tử nữa xuất hiện trong hư không rồi cấp tốc rơi xuống đập mạnh vào nền đất làm cho khói bụi tung lên mờ mịt khói bụi tan đi nam tử kia cố gắng gượng dậy nhưng dường như toàn thân vô lực thân thể không thể khống chế lại ngã vật ra toàn thân lộ ra vết thương sâu hõm ẩn ước còn loài cả xương cốt sinh cơ bỗng chốc dần bất ổn có xu hướng tiêu tán tiểu bạch long thấy vậy lao tới định đỡ lên người kia nhưng đã bị một hư ảnh trường kích màu tử kim phóng ra uy áp bức người cùng với kim quang chói lòa phóng thẳng tới khiến tử bạch long phải chật vật lui lại bàn thân hắn cũng tiếp tục nhận không ít thương thế linh nguy đắc ý cười lớn chỉ bất cả đúng là dao sắc thì không gọt được chuôi ha <cười> ha đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì dự chi cũng chỉ là trò hề mà thôi tử bạch long nghiến chặt hàm răng uốn kiếp Linh Huy đứng phiêu phù trên không trung, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn xuống tiểu bạch long, ngạo ghế nói. Từ nay, có thương khung sẽ không còn long tộc nữa. Chết đi. Chưa dứt câu thì Linh Huy đã phóng thích ra hư ảnh tử kim kỳ lân chân thân. Hư ảnh mở ra đại khẩu, rồi một cỗ hấp lực vô cùng kinh khủng hút lấy tiểu bạch long vào miệng. Tiểu bạch long cố gắng kháng cự lại, nhưng thực sự thực là lúc này, hắn đã là dầu hết đèn tắt, còn tới không một thành... Hạc còn không tới một thành năng lực, cho nên chỉ có thể chống lại cỗ hấp lực kinh khủng kia, trong vô vọng mà thôi. Linh huy đắc chí ngửa mặt lên trời cười lớn, làm rung động cả một mảnh thương khung. Thông gian không chịu nổi quy ác, cũng vận vẹo theo từng tiếng cười ha ha hắn nghĩ thôn phệ tiểu vạch long, sau đó hấp thu toàn bộ tinh hoa, khí vận của long tộc tại bàn cổ giới. Bởi lẽ hắn biết được thiên đại bí mật, rằng bàn cổ giới đã bị diệt toàn bộ long tộc tại bản cổ giới cũng bị diệt. Không biết vì lý do gì mà toàn bộ khí vận, nhân quả, nghiệp quả và phúc báo của long tộc lại tập trung lên người của tiểu bạch long. Có thể do tiểu bạch long là long tộc cuối cùng còn xuất lại, hoặc là một lý do nào khác nữa. Nhưng đối với việc thôn vệ toàn bộ khí vận của long tộc, thì quả thực là một thiên đại cơ duyên, là tạo hóa của linh uy hắn. Thế nhưng, bỗng ở những giây cuối cùng này có một hư ảnh tam xóa kích lạnh như băng từ đâu đánh tới, mang theo khí thức vô cùng mạnh mẽ và băng lãnh tới tột cùng, cộng với sát khí thao thiên. Thế nhưng chỉ đủ, làm cho hư ảnh tử kim kỳ lân có xu thế lùi lại một chút, nhưng đại khẩu thì vẫn mở lớn hút lấy tiểu vạch long. Trong sát đa này, hư ảnh tử kim kỳ lân chỉ vừa mất đi cảnh giác thì có một thân ảnh vụt qua, cướp lấy tiểu vạch long, kéo hắn ra khỏi cỗ hấp lực người này vừa kéo được tiểu bạch long sang một bên, một tay đỡ tiểu bạch long, một tay còn lại cầm tam sa quích bằng hàn băng, quay người lại phóng ra tam sa quích về phía linh uy, cùng với hư ảnh của tử kim kỷ lân mà hét lớn, lai giả thời không, băng phong thiên lý. trong một tích tắc thân thể của linh uy xuất hiện cố lực đạo vô hình ôm siết chặt lấy thân thể hắn. Khi thần niệm có thể chuyển động, nhưng thân thể trong một tích tắc này lại dường như không nghe theo ý hắn điều khiển nữa khiến cho tam xoa kích bằng hàn băng kia đánh thẳng lên hư ảnh Kỳ Lân mà Linh uy lại không thể nào tránh né được. Lập tức cả hắn và hư ảnh Kỳ Lân bị băng phong bao phủ hóa thành một bức tượng băng khổng lồ. Linh Huy thế vậy thì vô cùng tức giật, tuy thân thể bị băng phong vô cùng vững chắc nhưng thần niệm của hắn thì lại không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng quả thực băng tuyết này quá kiên cố khiến hắn không thể phá hủy được ngay lập tức. Chợ Vạch Long định trụ lại được sinh cơ, tâm thần bắt đầu hồi phục. Hắn quay sang nhìn thân ảnh đang đỡ mình, là một nam tử trung niên, toàn thân có màu da xanh biếc, mặc chiến giáp màu bạch ngân, đầy uy dung, bá khí, nhưng lại toát lên vẻ bằng lãnh vô tình. Chợ Vạch Long lắp bắp: giao ma vương, là, là huynh. Giao ma vương vẫn bằng lãnh như thế, trên gương mặt xanh đang tái nhật, có một dòng tiên huyết chảy ra từ miệng. Vừa rồi hắn đã phải thiêu đốt bản mệnh kim huyết để đánh ra một kích trí mạng, tuy không thể tạo thành tổn thương cho Linh Huy, nhưng cũng phòng cấm hắn được, trong mấy nhịp hô hấp, cho mình và Tiểu Bạch Long có thời gian thở gấp. Tiểu Bạch Long bỗng dưng đánh vào mi tâm, có một quả hạt trâu phóng ra kim quang vô cùng dựa vợi phóng ra từ mi tâm của hắn. Tiểu Bạch Long nắm lấy quả hạt châu này, đưa lên trước mặt, hướng về phía Giao Ma Vương rồi nói, Giao Ma Vương, đây là bản mệnh long châu của ta dung hợp nó huynh sẽ hóa long có thể đủ sức để đào tẩu đà tạ huynh đã cứu tiểu vạch long nhưng con chưa kịp nói hết thì sao ma vương đã ngắt lời của tiểu vạch long người nắm giữ truyền thừa của long tộc mà nguồn cơn thực sự thì lại không biết vốn dĩ long tộc là long tộc còn giao tộc là giao tộc cái truyền thuyết xả hóa mãng mãng hóa giao giao hóa long chỉ là thứ đồn đại rắc rưởi mà thôi vốn dĩ khởi nguyên khi mà hỗn độn sinh ra Thì Long tộc là chủ tu trí dương, Giao tộc là chủ tu trí âm. Nhưng sau này do tín ngưỡng lực thay đổi, Vạn linh vạn vật đều hướng tới quang minh, Không còn sinh linh nhìn vẻ hắc ám, Nên tín ngưỡng của Giao tộc mới bị thay đổi. Bây giờ Giao tộc mới suy thoái, Mới phải hòa mình vào diễn biến này, Mới tu luyện theo hướng trí dương. Muốn hóa Long để hưởng thụ tín ngưỡng, Từ đó cũng dần yếu đuối đi, dần thoái hóa. Tiều Bạch Long ù đặt cả hai tay. Hai tay tay hắn nắm lấy lòng châu mà run lên, thực sự hắn không biết phải hiểu chuyện này như thế nào. Lúc này Tảng Băng Phong đang phòng cấm Linh Uy cũng dần xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ, bắt đầu có như rung động, có vẻ như chỉ tích tắc nữa thôi Linh Uy sẽ phá bằng thoát ra. Giả Ma Vương lại nói tiếp: "Ta cũng giống như người, là giao tộc cuối cùng rồi." Vừa nói ra Ma Vương cũng đánh ra khỏa hạt châu từ mi tâm, rồi bất ngờ đưa cho Tiểu Vạch Long còn tay kia lại cầm lấy quả long châu trên tay của tiểu bạch long. dung hợp dao châu của ta người vẫn là long, ta vẫn là dao, nhưng chân chính của dao và long là có thể hấp thu hỗn nguyên âm dương nhị khí. đạo chuẩn lão nhân gia người nói nếu như người không tin ta thì bất ngờ ra ma vương không nói hết câu mà đánh mạnh hạt dao châu và mi tâm tiểu bạch long, cùng lúc ấy cũng tự đánh hạt long châu và mi tâm của mình. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Đất trời rung chuyển Kim quang trói lòa cùng với uy áp bàng bạc Nổ bắn ra bốn phương tám hướng Uy áp này còn thổi bay cả băng phong Đang kìm hãm linh uy Khiến hắn vùng thoát ra Nhưng lập tức bị cổ uy áp kia Bức cho phải lui lại lồng ngực bị ép chặt không thể thở nổi Uy áp kia mạnh tới mức Linh uy vừa vận nguyên lực hộ thể Thì đã lập tức bị thổi tán đi thiên địa bỗng dừng thức sắc Từ trong thương khung sâu thẳm Từ thiên khung, thiền địa có hai luồng khí đen và trắng âm mầm từ đâu kéo đến, rồi xoay vẩn quanh vị trí của Gia Ma Vương và Tiểu Bạch Long, sau đó tự hành quán trú vào cơ thể hai người. Ngay khi hai luồng âm dương nhị khí này chui vào trong cơ thể, lập tức nó xông phá kỳ kinh bất mạch, xông phá đan điển, xông phá vào thức hại của cả hai. Toàn thân của Gia Ma Vương và Tiểu Bạch Long tràn lên một cỗ đau đớn vô cùng vô tận, nhưng rất nhanh. Chỉ chừng 10 nhịp hô hấp thôi, toàn bộ những vết nứt rạn khắp kinh mạch, khắp cơ thể lập tức được chữa lành. Những vết thương của Tiểu Bạch Long cũng hồi phục giống như chưa từng nhận qua thương thế. Trong thức hải của mỗi người bây giờ đều có hai hạt châu, nó không còn là long châu hay là giao châu nữa, mà là một hạt châu màu đen còn một hạt màu trắng, là âm dương thần châu, biểu trưng cho âm dương nhị khí cùng với tiếng cười lớn của giao ma vương và tiểu bạch long kim quang bao quanh hai người dần tản đi thân ảnh của hai người hiện ra cùng với uy thế bức người tiểu bạch long thấu thị một vòng thân thể rồi thở hắt ra đột phá rồi giao ma vương chỉ ử một tiếng rồi lại tế khởi ra tam xoa kích nhưng lần này là một cây tam xoa kích có màu bạch ngân có đường nét chạm khắc không quá xoa hoa nhưng lại ánh lên kim sắc vô cùng mỹ lệ hắn vẫn lạnh lùng như thế không nói gì thêm lăng lẽ tế khởi ra, chín cây thương khung kỳ tử cấp, tay thì cầm tam soa kích mà lao tới đánh thẳng vào Linh Uy. Linh Uy không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết bằng một cách nào đó, hai con sâu kiến kia bỗng nhiên đột phá chân nhân, đang ngang bằng tu vi với hắn. Cục diện chỉ trong thoáng chốc thay đổi 180 độ, khiến Linh Uy hắn không thể ngờ được. Thế nhưng, vốn không phải là kẻ tầm thường, Lương Nguy nhổ một ngụm nước bọt rồi tế ra tử kim kích một lần nữa đánh tới ngạnh kháng với toan so kích của Gia Ma Vương. Tiều Bạch Long nhân lúc này chạy tới chỗ của Chi Bắc. Không biết là Chi Bắc hay Chỉ Bắc ấy, xem anh em mắt kém lắm, nếu nhìn rõ. Thôi cứ gọi là Chi Bắc đi nếu mà là Chỉ Bắc thì sorry nhá. May mà Chi Bắc vẫn còn một tia sinh cơ. Tiều Bạch Long chỉ kịp đưa vào miệng của Chi Bắc một số đan dược rồi bao phủ hắn bằng nguyên lực rồi lại, lại xa ra khỏi chỗ chiến trường này. Lập tức tham chiến cùng Giao Ma Vương Tuy chỉ mới qua vài nhịp hô hấp Nhưng Giao Ma Vương và Linh Huy Đã giao thủ mấy ngàn chiêu Tiếng tam xoa kích và tử kim kích Đánh vào nhau liên hồi Dường như một hồi tiếng động chát chúa Cứ liên tục vang lên Tuy chỉ là chất nhân sơ kỳ Nhưng Giao Ma Vương tỏ ra không hề yếu thế Tuy chờ gây ra được nhiều thương thế Cho Linh Huy Nhưng cũng là phiền phức không nhỏ Tiếp đó là Tiểu Bạch Long lao tới tham chiến, bỗng chốc Linh Huy đang tử thế đánh ngang tay, phải trở thành nhận áp lực rất lớn. Hai người Giao Ma Vương và Tiểu Bạch Long, sau khi dung hợp Long Châu và Giao Châu của nhau, thì quả thực đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Họ không chỉ đơn giản là tăng cao tu vi, mà còn kích phát ra năng lực âm dương nhị khí, tạo thành hỗn độn âm dương thần thể, có thể hấp thu cả cực dương chi khí và cực âm chi khí để luyện hóa và sử dụng ngay lập tức. Tuy không thể sử dụng song song, nhưng cái lợi là khi sử dụng cực dương chi khí thì tự hành hấp thu cực âm chi khí và ngược lại, chẳng khác nào có thể vừa đánh lại vừa bổ sung nguyên lực đã tiêu hao. Hơn thế nữa là giữa hai người bọn hắn vô hình tạo thành một cỗ tâm linh tương thông, khiến cho việc hợp tác chiến đấu trở nên vô cùng ăn ý. Ngay lập tức Linh uy trong hoàn cảnh này rơi vào thế hạ phong. Đầu tiên hắn còn có thể hoàn thủ, nhưng dần dần rất nhanh chỉ có thể chật vật chống đỡ. Hai người do Ma Vương và Tiểu Bạch Long không chỉ tấn công như vũ bão, mà còn thay nhau công thủ đến xuất quỷ nhập thần, khiến cho Linh Huy hoa mắt chóng mặt, gần như chỉ biết chịu trận, không biết đường nào mà công thủ. Linh Huy bị bước đến đường cùng, hắn cũng đánh lên mi tâm, phóng thích ra một giọt bản mệnh kim huyết, rồi lộc lầm nhầm một câu chú ngữ. Sau đó lập tức đánh nổ giọt bản mệnh kim huyết kia, thanh huyết vụ vô cùng vô tận cả đoàn huyết vụ này bao quanh nhà hắn tạo thành một cái thân ảnh từ kim kỳ lân khổng lồ thân ảnh từ kim kỳ lân này chính là kỳ lân chân thân của linh uy nếu không phải tới bước đường cùng thì kỳ lân nhất tộc sẽ không xuất động ra kỳ lân chân thân như vậy linh uy lúc này trong hình dạng của kỳ lân chân thân hai mắt đỏ ngầu hắn mở ra huyết bồn đại khẩu gầm lớn một tiếng chín cây thương khung kỳ cũng biến lớn rồi dung hợp thành đôi cánh trên lưng Khiến cho Linh uy lúc này giống như một tôn thần thú đang rơi vào trạng thái cuồng bạo bệnh. Nó có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ trong tầm mắt. Nói thì dài, nhưng tất cả biến hóa này chỉ xảy ra trong chừng một hai nhịp hô hấp thôi. Linh Huy đánh một chảo về phía hai người Gia Ma Vương và Tiểu Vạch Long. Chảo kia mang theo sức mạnh cuồng bạo của chân nhân hậu kỳ, khiến cho không gian cũng bị xé ra tan tác. Gió lốc theo sau lợi chảo cũng rút lên liên hồi. Gia Ma Vương và Tiểu Bạch Long không kịp né tránh, mà chỉ có thể ngạnh kháng một chảo này. Lợi chảo và kim thiết va chạm rồi nổ vang, làm rung động cả đại địa. Linh huy gầm lớn, vận sức hất văng người ra, hăng văng hai người ra xa. Tuy không thụ thương nghiêm trọng, nhưng cả hai cũng đều phun ra một vụ tiền huyết, lục phủ vũ tạc sôi chảo. Trong một khoảnh khắc kia, tranh lệch về lực lượng lại bị xóa nhà. Chiến cuộc lại trở về cân bằng. Yêu thế còn có phần nghiêng một chút về phía Linh Uy. Không còn cách nào khác, Giao Ma Vương và Tiểu Bạch Long quay sang nhìn nhau. Cả hai thu hồi binh khí lại, đọc lớn một đoạn chú ngữ bằng mật âm vô cùng khó hiểu. Lập tức âm dương nhị khí, ồ ạt dân trào rồi quấn quanh thân thể hai người. Cả hai cùng lúc gầm lên một tiếng rồi hóa thành Bạch Long chân thân và hắc dao chân thân. Trong thiên địa, gió bão gầm thét, sấm chớp bóng từ đầu răng kín cả bầu trời ảnh tượng vô cùng kinh khủng giống như có ai đó đang thổi động chiều thức lôi động cửu thiên vậy. Từ không xuất hiện hai đạo thân ảnh, một thân ảnh bạch long thân mang theo ngũ thải long giác, tứ túc thì có kiểu chảo sắc bén, đôi long giác và long nhãn thì có màu vàng kim phóng thích ra kim quang chói lòa, khí thế của hoàng giả chí tôn phóng ra làm sáng rực cả một góc thiên địa. Còn một thân ảnh hắc dao toàn thân đen nhánh, ngoài đôi sừng cong sắc bén thì hai bên hàm còn có một đôi vây nhọn có hắc quang vờn quanh toàn thân uy áp bức người phóng thích ra sự băng lãnh băng lãnh và tối tâm vô cùng vô tận ngay lập tức ba đạo thân ảnh thần thú khổng lồ lao vào hỗn chiến với nhau rất nhanh linh uy đã bị gia ma vương quấn quanh thân đôi sâm giác thì cắm vào trên cổ khi gia ma vương vừa khống chế được linh uy thì tiểu bạch long cũng phối hợp vô cùng ăn ý tiểu bạch long dùng song chảo cậy miệng của linh uy ra Sau đó cũng mở lớn long khẩu, phóng ra một cỗ cực dương chi khí vô cùng cuồng bạo vào trong người của Linh Huy, khiến hắn bắn ra xa hàng trăm dặm. Được đà thừa thắng sông lên, Gia Ma Vương và Tiểu Bạch Long một dao một lòng bay vút lên, gầm thép thị huy rồi cùng lao tới, bay cuộn vào nhau thành một đoàn hắc bạch xoay tròn. Đại khẩu mở lớn phóng ra một luồng âm dương nhị khí vô cùng kinh khủng về phía Linh Huy. Một tiếng nổ vang lên. Tiểu long trời lở đất một lần nữa xuất hiện. Nhưng ánh quang vừa mới tan đi, hai người lại thấy một thân ảnh đứng trắng ở trước mặt Linh Huy lúc này đang nằm thoi thóp. Người này đeo mặt nạ không rõ tướng mạo, nhưng Tiểu Bạch Long vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người này. Hắn lắp bắp chuyển âm cho Giao Ma Vương là, là cốc chủ, cốc chủ của Thương Khung Cốc. Vì cốc chủ của Thương Khung Cốc kia không có làm ra biểu tình gì, cũng không tấn công hai người Giao Ma Vương và Tiểu Bạch Long ma chỉ lạnh lùng nói người này ta cứu gia ma vương không biết cốc chủ thương cung cốc là ai định lao tới chiến một trận nhưng vị cốc chủ này chỉ hư lạnh một tiếng lập tức gia ma vương và tiểu bạch long bị thổi bắn ra xa hàng vạn dặm cùng với đó thì hắn cùng linh uy cũng hư không tiêu thất tại chỗ không còn dấu vết.